Thịnh là một kẻ thanh niên nghiện rụ Có tiếng nhất xóm Hầu như ngày nào Người ta cũng thấy hắn say xỉn Bước thấp bước cao trên con đường mòn heo hút Để trở về căn nhà siêu dẹo của mình Thịnh không cha không mẹ Không họ hàng thân thích Cũng chẳng có bạn bè đúng nghĩa Hắn thuộc kiểu người phong bạc Rài đây mai đó Nhậu bất chấp thời tiết Bất chấp hoàn cảnh Trong đầu hắn Luôn có một suy nghĩ rất đơn giản Đã không có ai thương Không có ai quan tâm Thì sống sao cho nó sướng thân mình là được Ai thuê gì làm nấy Có được vài đồng lẻ Là mang hết ra cái quán cốc để mua rượu Hết ngày thì lão đảo, đảo về nhà Cuộc sống của thịnh qua năm suốt tháng Chỉ xoay quanh như vậy chưa ra vài ngày tỉnh táo hiếm hoi Mà thường là vì trong túi Đã hết sạch tiền Buổi chiều hôm đó Con đường quê lác đác dậy hạt mưa phùn nặng hạt. Đất lầy lội, vèn động thành từng khoảng lớp nhấp nháp như nếu chân người đi. Thịt trong trạng thái say ngà ngà, ngã nghiêng bước về, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Cái thời tiết gì mà chán như trời, mưa hoài mưa quỷ. thích khóc lắm hay sao vậy ông trời? Bỗng từ xa vọng lại một thứ âm thanh trầm trầm, nghe giống như tiếng trống báo tử. Của một đám tàn Thịnh khừng lại Lít nhìn chai rượu trong tay đã cạn sạch Hắn nhét mép cười Tự nói một mình <cười> Có đám sao Tốt quá rồi Vô đó kiếm vài ly rượu uống tiếp chứ Tiện đâu nữa à mua <cười> Nghĩ vậy Thịnh liền mon men đi về phía âm thanh ấy Hắn băng qua con đường lầy lội Dưới cơn mưa phùng Bộ quần áo cũ mềm ướt sủng Men theo lối nhỏ Để tìm tới căn nhà Đang có tan sự Chẳng mấy chốc đã tới nơi Thịnh nghiêng ngã bước vào Chẳng buồn quan tâm gia chủ Có biết mình là ai hay không Hắn mặc kệ những ánh mắt soi mói xung quanh Chém chệ ngồi xuống một bàn Loe hoe vài ông già trong xóm Thịnh gật đầu chào qua loa Cho có lệ Cầm chai rượu rớt ra ly Tự uống một mình Hắn không đụng tới thức ăn Cứ thế uống liên tục Cho tới khi một ông chú quen mặt trong xóm Khẽ nhớ mày hỏi Ờ nè Bộ mày quen con Lan hả Thịnh gục gặt cái đầu Đoạn ngước lên nhìn ông chú Hỏi ờ, ừ, Lan nào ờ. ờ thì con Lan ở trong nhà này nè chứ ai Nó mới chết hôm qua đó Ủa chứ sao mày vô đây giếng tan mà mà còn hỏi Lan nào? Thịnh lúc này mới ngỡ ra, hắn dội đáp. Ờ, ở, ở, <cười> ờ, ở, ở, ở, quen chứ sao không, bạn con mà chú ba. Bạn mày mà sao hổng vô trống thấp cho nó nén nhang đi. Tao thấy từ lúc mày vô tới giờ ngang, mày ngồi mày nhậu hoài luôn á. Ủa bạn bè kiểu gì la vậy mày? Ờ thì từ từ, từ từ thách Tại đói quá tính ăn siêu trước thôi mà Nói xong thịnh lão đảo đứng dậy Siêu dẹo bước vào trong linh đường Nơi chiếc quan tài nằm cô độc Giữa làn khói nhan mù mịch Với đôi mắt ngà ngà say Hắn nhìn quanh một lúc Không khí âm u Tiếng khóc ai oán Giang lên xa gần Nhưng chẳng khiến thịnh mãi may động lòng Hắn rút bà cây nhàng đốt lên, cầm xá xá mấy cái. Chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ bước tới, nhìn hắn chăm chăm hỏi. Ủa cậu là ai vậy? Cậu có quen với con gái tôi hả? Ờ, ừ, ừ thì, thì tôi, tôi là bạn của người chết đó. Ánh mắt người phụ nữ khiến hắn giật mình, nhận ra mình lỡ lời, thịnh dội vàng chữa cháy. Ờ, thì... Thì, thì là... à là của bạn Lan Tôi là bạn của bạn Lan mà Nghe tin cổ mất cho nên Tới thắp cho cổ nén nhang Người phụ nữ hẳn là chủ nhà Cũng là mẹ của người nằm trong quan tài Miễn cưỡng gật đầu ấm ừ Ừ à, thôi được rồi Cậu thấp nhang xong á Thì ra ngồi dùng bữa cơm với gia đình tôi nha Để tiễn đưa em nó Giọng bà nghe bình thường Nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ khó chịu Có lẽ cái dáng dẻ bần hèn Lại còn nồng nặc mùi rượu của Thịnh Khiến bà không mấy tin tưởng Dẫu vậy Nghĩa tử là nghĩa tận Bà cũng không muốn làm lớn chuyện Quay lưng bỏ đi Thịnh nhìn theo bóng bà khuất dần Rồi lắm mắm Ăn bữa cơm uống miếng rượu thôi mà Làm như điều tra tội phạm gì Hắn quay lại Xá thêm mấy cái rồi cắm nhang vào chiếc lưu đồng to tướng đặt trước quan tài. Bất giác, ánh mắt Thịnh dừng lại nơi bức dị ảnh của cô gái đã khuất. Hắn đứng sẵn người không trời mắt. Cô gái trong ảnh rất đẹp, gương mặt hiền, tuổi đời dường như cũng rất trẻ. Thịnh ngơ ngẩn nhìn thật lâu rồi buộc miệng nói bân quơ. Ê, <cười> đẹp vậy mà chết sớm tiếc ghê á. Nào. Phải chị cô mà làm vợ tôi thì tốt quá ha. Đảm bảo tôi sẽ cưng cô như, như là cưng trứng. Hứng như hứng hòa luôn á. Tiếc thiệt. Hắn thở dài. Còn cả gan đưa tay chạm lên mặt kính tấm di ảnh. Ánh mắt đầy men rượu và sự si mê vô nghĩa. Nhưng dù có mê mẫn đến đâu. Hắn cũng biết người trong ảnh đã không còn tồn tại. Thịnh lão đảo quay ra bàn. Ngồi xuống cạnh ông ba Rồi tiếp tục rớt rượu Hắn uống không ngừng Mặc kệ xung quanh Mãi đến khi ánh tà dương khuất hẳn Mưa tạnh bầu trời yên ả Thịnh ủi oải đứng dậy ra về Ông ba theo sau cất tiếng gọi Ê Ngày mai ở nhà bà tư lạnh Có mướn người đầu đất lắp ao kìa Mày đi với tao không Men rượu đã ngắm sâu Thịnh không buồn quay lại Nhờ nhựa, nhựa mà đáp Chưa biết nữa, tỉnh thì đi. Trời ơi, mày cứ ăn nhậu kiểu này hoài á. Vì sao lấy vợ con gì được hả Thịnh? Con gái mà nó gặp mày chắc nó chạy 8 cây số Không dám quay đầu nhìn lại luôn đó. Ê... Thịnh bật cười, bước thấp bước cao trên con đường lộ đất còn vương đầy bùng. Nó xua tay nói. Vợ con gì chú ơi? Ấn <cười> vậy một mình cho nó khỏe cái thân. Tôi còn lo tôi chưa xong á, vợ con gì. Ây Ê... Với lại chỗ nói đúng đó, ai mà thèm dùm ngó tới tôi đâu, mơ ước chi xa. Thôi có chăng ma nó thèm ở với tôi thôi. Ông ba cạn lời, biết có nói thêm cũng vô ích, chỉ dặn. Thôi, mày tự coi thu xếp đi nha, người mới đi được qua tao. Còn không thì thôi, lâu đâu kiếm được mối mới kêu mày đi làm chung. Chứ cái xóm này có ai thê mướn gì nhiều đâu. Thịnh không buồn trả lời, chỉ gật gùi cũng chẳng biết là có nghe hay không. Rồi cứ như vậy khập khiển bước về hướng bến sông, nơi có căn nhà rách nát của hắn đã củ sờn theo năm tháng. Với một thằng đệ tử lưu linh như thịnh, kẻ chưa bao giờ tính chuyện ngày mai, thì chuyện ngủ mục giấc thẳng kè đến tận khi mặt trời treo tuốt trên ngọn xào là điều quá đổi bình thường. Hắn bật dậy, đôi mắt còn nặng triểu, ngơ ngát nhìn quanh. Nhận ra mình đang nằm ở trong nhà, Thịnh thở vào một hơi, rồi lại ngã vật xuống giường. Đầu đau như bố bổ, hắn biết đó là hậu quả của việc uống rượu quá nhiều hôm qua. Ngoài cảm giác nặng đầu ấy ra, Thịnh chẳng nhớ thêm được gì khác. Đến xế chiều, bầu trời lại âm u, mưa phùng lợp đợp, gõ lên mái nhà tranh đen sạm. Lúc này Thịnh mới tỉnh hẳn, hắn chậm rãi ngồi dậy dương dai, ngắp dài một cái nhưng chưa vội xuống giường. Từ chỗ nằm, Thịnh đưa mắt nhìn ra bến sông. Khung cảnh điều hiu, u ám, một màu buồn rầu, chẳng khác gì chính cuộc đời của hắn. Nhưng rồi Thịnh cũng đứng dậy đi rửa mặt, sống cô độc đã quen, nhìn thêm cũng chẳng khiến hắn bận lòng. Căn nhà chật hẹp, mái tranh loan lỗ vì mưa gió, không có món đồ nào đáng giá. Thịnh vẫn sống qua ngày vì hắn chẳng có nhu cầu gì ngoài việc kiếm tiền để nhậu. Nhưng lúc này, cơn đói kéo tới, hắn lục xuống bếp mở nồi thì chỉ thấy trống trơn, đáy nồi còn bám lớp móc meo bóc mùi khó chịu. Lục loại thêm một hồi căn bếp lạnh tanh chẳng có lấy được cái gì ăn. Thịnh ngồi vịch xuống nền đất bẩn, thở dài thường thược, tự lẩm bẩm. Lại phải đi kiếm cơm rồi, chẳng nghe ai hú hí thuê mướn gì lấy gì làm giờ trời Ngày lúc đó sát bên tay hắn Bỗng dằn lên giọng nói của ai đó Đi qua nhà bà Tư Lành hỏi đi Bà đang kiếm người đào đất đó Thịnh giật nảy mình quay phát lại Không có ai Rõ ràng hắn nghe rất rành Chưa kịp định thần thì Thịnh nhìn ra cửa Thấy ông bà đi ngang Hắn gọi lớn Chú ba Chú kêu con đi làm hả Ông bà nhớ mày Nhìn vào trong đáp lại Ừ bà trái rồi Để mai đi Nói xong ông bỏ đi thẳng Câu trả lời ấy Khiến Thịnh ngẩn người Hắn lẩm bẩm Ủa sao giọng nói Giọng nói chú ba khác gì Hồi nãy đâu phải Nhưng rồi Thịnh nhúng dai Cho rằng mình còn say rượu Nên nghe lầm thôi Tối hôm đó Thịnh không ngủ được Ngủ cả ngày rồi Giờ tỉnh táo mà đói Hắn ra ngoài hiên ngồi nhìn con sông cuộn chảy Trong làng gió lạnh xe sắt Bụng đói cồn cào Nhưng Thịnh vẫn ráng chịu Không gian tối sầm yên ắng đến lạ Khiến hắn chạnh lòng Hiếm hoài lắm Thịnh mới tỉnh táo như vậy Để rồi nhớ về cha mẹ Về tuổi thơ từng được che chở yêu thương Chứ không cô độc và đói khổ như bây giờ Hắn khẽ thở dài Cũng vì vậy Thịnh thích uống rượu Say để quên Đặng mãi miết với những suy nghĩ dẫn dơ Thì bên tai hắn Lại vang lên giọng nói lạnh lạnh Vô nhà đi Trời lạnh rồi Thịnh giật mình quay phát lại Không có ai Hắn nhíu mày Chính là giọng nói lúc chiều Thịnh bước ra sân nhìn quanh Rồi quay vào nhà ngó giáo giác Vẫn chẳng thấy gì Hắn lắc đầu tự xua đi ý nghĩ quái đảng Chắc do còn say Nên nghe gà quá cốt Nghĩ vậy Thịnh quay vào nhà Nhìn đói trèo lên giường Cố ép mình ngủ Nhưng đến nửa đêm Một luồng lạnh lẽo từ đâu tràn tới Bao phủ lấy hắn Cảm giác như đang nằm giữa trời mưa Thịnh mở mắt ra Vẫn là căn nhà quen thuộc Chiếc giường cổ kỹ một nát bốn chân Hắn thở vào kéo chân đắp ngang ngực, rồi quay mặt vào dách. Và đối diện hắn, ngay sát bên, là một khuôn mặt trắng giả đang nằm nghiêng, nhìn chầm chầm bằng đôi mắt đen tuyền như hai cục thang. Thịnh thất kinh, bật dậy hét toán. Nhưng chỉ trong tích tắc, trên giường không còn ai nữa. Hắn dụi mắt lia lia, tim đập thình thịt, nỗi sợ vẫn bóp nghẹt lấy ngực. Nhưng rõ ràng căn nhà lúc này chỉ có một mình hắn. Thịnh biết mình hoàn toàn tỉnh táo Ngoài bến sông Gió thổi lòng lộng Sống da đập tạo thành chuỗi âm thanh rì rào Phá tan sự tỉnh mịch của đêm Dần dần Thịnh trấn tỉnh lại Hắn tự nhủ Chắc là ngủ mớ Rồi nằm cục Mặc kệ chuyện vừa rồi là mơ hay thật Sáng hôm sau Thịnh theo ông ba Qua nhà bà Tư Lạnh đào đất lấp ao Bà nhìn hắn chầm chầm Rồi hỏi Mày làm nổi không đó. Sao cái người có yếu xịu như cộng bóng vậy. Thịnh gái đầu cười gượng. Già <cười> nổi chứ cô Tư. Dù gì con cũng là đàn ông con trai mà. Bà Tư còn nghi ngại. Nhưng nãy ông bà giới thiệu. Bà gật đầu. À, thôi được rồi vậy đi làm đi. Một ngày công tao trả cho 100.000 Cộng với hai bữa cơm. Đồng ý thì làm. Thịnh gật đầu lia lia. Với hắn, miễn có tiền là được, bao nhiêu không quan trọng. Hắn sáng tay bắt đầu làm việc, bề ngoài trông yếu ớt, nhưng thịnh làm khá tốt. Cả đời đi làm thuê, hắn hiểu rõ, không làm thì lấy gì mà sống. Ông bà nhìn hắn, cười cười rồi nói. <cười> nè, làm cái này chắc cũng phải hai 3 ngày nữa mới xong à. Mày có đủ tiền ăn cả tháng rồi đó. <cười> Mình mày thì ăn uống có bao nhiêu đâu hả? Thịnh vẫn đang hì hụt quang đất, hắn gật đầu nhưng không trả lời vào trọng tâm. Con cảm ơn chú ba nhiều nghe, ở sống này bây giờ chỉ có chú là còn tốt với con thôi đó. Ông ba bật cười, đứng thẳng người lên nghỉ mệt một chút rồi xua tay. Ơi mày cũng như con cháu tao thôi nên tao giúp chứ ơn nghĩa là gì, lo mà làm cho tốt để còn dành dụng tiền cưới vợ nữa, chứ không lẽ mày tính ở dậy hoài hay sao? Thịnh bất chợt dừng tay Hắn đứng nhìn ông ba một lúc Rồi nói um, Này chú ba Sao chú có nhắc cái chuyện vợ con hoài vậy Sống trên đời này đâu có nhất thiết là phải lập gia đình đâu chú Một mình thông dông tự tại Không tốt hơn sao Thích gì làm đó hả Ông ba chợt thở dài Đôi mắt ông trụng xuống Dòng trầm đi à, Khi nào mày già như tao Thì biết thôi Vợ tao chết cách đây cả chục năm rồi Bỏ lại tao quạnh hiu trên cuộc đời Cô đơn lắm mày ơi Thịnh biết chuyện đó Nhưng ông ba đã từng có gia đình Từng có một người để mất Còn hắn thì khác Thịnh thà không vướng bận ngay từ đầu Để sau này khỏi phải hối tiếc Một thằng không cha không mẹ Không nhà không cửa Đến bữa ăn còn chưa chắc Thì lấy cái gì mà giữ người ta ở lại cả đời Hắn lắc đầu gượng cười Rồi tiếp tục đào đất <cười> thôi con không nghĩ xa vậy đâu chú ơi Tới đầu hay tới đó thôi Bây giờ trước mắt kiếm cơm ăn qua ngày là đủ rồi Ông bà nghe vậy thì cũng thôi Cũng chẳng nói thêm Ông biết có khuyên nữa Cũng không thay đổi được cách sống của một thằng nát rượu Hai chú cháu lặng lẽ làm việc Cho tới cuối ngày rồi ai về nhà nấy Thịnh cầm tiền công trong tay Đi ngang qua quán bà Sáu ù thì chậm lại. Trong đầu hắn tự đấu tranh. Không được. Giờ mà uống là ai vậy không nổi. Thôi, cố nhịn đi. Ráng làm hết mấy ngày. <cười> Rồi uống cũng chưa có muộn. À, mày làm được mà Thịnh. Bà Sáu đứng trong quán nhìn ra. Tăng hắn hỏi. Mày mua mà rậu hả? Nè, tao nói trước là tao không có bán thiếu đâu đó nghe. Thịnh đáp con không có mua mà có mua cũng không có thiếu. Cậu sáu thì dễ còn quá à. Bà sáu ồ trề môi, nói cái giọng chua chát. "Giữ vậy sao? Không mua thì thôi đi chỗ khác đi mày. Chứ cứ đứng cầm chằm chằm ra trước cửa quán tao chi vậy? Tính ám tại tao hả gì mày?" Thận đã quen với cái kiểu đối xử đó, hắn không buồn cũng chẳng tự ái, chỉ lặng lẽ quay về. Căn nhà trầm mặt với bến sông hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Thịnh Lê từng bước nặng nhọc, vì lúc này mới thấy thấm mệt. Hắn không tắm rửa, chỉ thay vội bộ đồ rồi trèo lên giường. Hôm nay được ăn no, bụng dạ dễ chịu hơn hẳn Chẳng mấy chốc, Thịnh chìm vào giấc ngủ. Đến giữa khuya, hắn nghe có tiếng cười khúc khích ngay bên cạnh. Thịnh mơ mạng mở mắt, một luồng lạnh bút tràn khắp người. Khiến hắn tỉnh hẳn Hắn ngồi dậy Đảo mắt nhìn quanh Rồi mới nhận ra Cửa nhà vẫn mở Nhưng thịnh mặc kệ Trong nhà hắn có gì đáng giá đâu Hắn đưa tay qua tiềm Tấm mền trong bóng tối mập mờ Thứ hắn nắm được Lại không phải là giải Mà là một mớ bùi nhùi Lạnh ngắt Thịnh nhiếu mài Trong đầu còn nghĩ quẩn Sao cái chổi lại nằm trên giường Hắn kéo lên Ánh trăng rọi qua khe cửa Vừa đủ để Thịnh thấy rõ Đó không phải là chỗ ấy, Mà là một cái đầu người Đầu của một cô gái xa lạ Tóc dài rối bời Da trắng nhật Hai hóc mắt trụng sâu đen ngòm Cái miệng đang nguyễn cười Nhìn thẳng vào hắn Thịnh thất kinh Quẳng phát cái đầu vào dách Rồi phóng khỏi giường Tiếng hét của hắn dở ra Trong đêm thanh vắng không biết chạy đi đâu, Thịnh đứng thợ dốc một lúc rồi nhớ ra cây đèn. Hắn lật đật thấp lên soi khắp nhà. Không có gì cả. Nhưng Thịnh không dám đeo lên giường lại. Hắn đứng dưới đất, người run từng chập, mồ hôi túa ra ướt trán, mặt dán chặt lên giường. Không gian im phăng phắc. Cho đến khi gà gáy gian, thịnh mới dần trấn tỉnh. Hắn nuốt khang, rõ rén bước lại giường. Ngó giáo giác thêm một hồi xác định không có gì bất thường. Hắn mới dám nằm xuống. Tấm mệt mỏng, được hắn gối lên đầu. Ê, chắc là ngủ mơ thôi. Chứ không lẽ trong nhà mình có ma mà sửa vợ mình không biết. Ý nghĩ vừa lé lên, thì bên tay hắn vang lên một giọng thì thầm rõ rệt. "Đồ vũ phu, sao lại quan tôi như vậy chứ?" Thẩm Bật dậy như bị đạp trúng ngực, hắn lao khỏi giường, đứng chôn chân giữa nhà, giọng run rẩy khó nhọc lắm mới thốt ra được. "Ai đó? Ai đang trong nhà tôi vậy?" Ngọn đèn dầu dục tắt, tiếng cười khúc khích vang lên trong bóng tối. Là ai đó Nè Đừng có dây trò nhắc mang vậy mới vui đâu nha Không ai trả lời Mọi thứ lại chìm vào yên lặng Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Thịnh không dám ở lại Hắn mở cửa bước hẳn ra ngoài sân Đang lờ mờ sáng Rồi ngồi bệt xuống dưới cây cầu gỗ Bắt ra mé sông Hắn ngồi đó cho tới khi mặt trời nhô lên sau mái nhà Ông bà chợt xuất hiện Dắt theo cây vá trên dài Thấy Thịnh Ông ngạc nhiên hỏi Ủa sao nay mày thức sớm vậy? Thịnh quay lại thấy ông thì như người vớ được phao Hắn bật dậy chạy đến Chú ba đi làm hả? Con đi chung với Ừ thì đi luôn đi chứ không lẽ hôm nay mày nghĩ Mà sao mặt mại bị bơ phờ gì? Mày đừng có nói với tao là tối qua mày nhậu nhạt nữa đó nha Con đâu có nhậu nhạt gì đâu Mà thôi mình đi đi chú ba Chú chờ con một chút còn vô còn đóng cửa cái okay. ông bà đứng đó nhìn theo bóng dáng gầy gò của Thịnh bước đi loạn troạn chẳng khác gì người say rượu dù ông biết rõ hắn chưa hề uống giọt nào ông khẽ lắc đầu thương thì thương thật nhưng ông cũng không biết phải khuyên răng sao để Thịnh bỏ được rượu chè nghĩ một hồi ông chỉ thở dài tự nhủ thôi thì mặc kệ Dẫu sau Thịnh cũng là thanh niên trai tráng vài năm nữa Biết đâu gặp được người thương Tự khắc sẽ học cách sống đàng hoàng hơn Buổi trưa hôm đó Khi Thịnh đang làm dở tay Thì có một cô gái Từ trong nhà bà Tư Lành bước ra Trên tay cô bưng một cái làng đựng cơm Đó là Bích Con gái bà Lành Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bờ đê Nhìn Thịnh và ông ba Rồi cất giọng trong gieo Chú ba Vinh Thịnh nghỉ tay đi. Nay con nấu chè đậu xanh nhiều lắm. Hai người lên ăn chén cho mát, rồi làm tiếp. Ông bà ngước nhìn cô gật đầu mỉm cười. Riêng Thịnh thì bỗng thấy ngựa ngập. Hắn không quen với sự tử tế như vậy. Huống chi người đối diện lại là con gái, mà là con của người đang thuê mình làm việc. Thịnh lúng túng nói. Ừ, thôi để tôi tranh thủ làm cho xong. Chú bà có lên thì lên, với lại... Tôi không có quen ăn đồ ngọt. Bích vẫn mỉm cười, giọng mời mọc chân thành. Khuôn mặt hiền lành xinh xắn của cô, khiến Thịnh càng thêm bối rối. Hắn quay mặt đi như sợ ánh mắt mình phản bội cái cảm xúc. Ông bà để ý thấy, liền tặng hắn. Ờ, thôi thì con Bích nó cũng là người trong xóm, quen biết với tao mà, mày ngại cái gì. Lên nghi mệnh xíu đi rồi làm tiếp. Ông ba phải nói thêm mấy lần, Thịnh mới chịu bỏ cây vá leo lên bờ. Hắn nhận chén chè từ tay Bích, cười gượng Cảm ơn cô nghe, thật là ngại quá. Bích nhìn Thịnh bằng ánh mắt trong gieo, mỉm cười để lộ hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng. Có gì đâu mà cách xáo, mà anh Thịnh ở một mình hả? Câu hỏi rất bình thường, nhưng với Thịnh lại khiến hắn khượng lại. Từ trước tới giờ, hiếm khi có ai quan tâm hắn, dù chỉ là một lời xã giao. Thịnh gật đầu, trả lời theo phản xạ. Ừ tôi ớt mình. Bích tiếp tục trò chuyện tự nhiên, hỏi vài câu du dơ. Những lời nói giảng dị ấy với Thịnh lại giống như mầm non vừa mới nhú, trong một góc cảm xúc đã khô càng từ lâu. Ông bà ngồi bên cạnh nhìn thấy hết, chỉ cười thầm. Ông đoán trong xóm nhỏ này rồi sẽ có chuyện, chỉ là không biết kết cục ra sao. Tối đó, Thịnh xong việc trở về nhà, nhưng ký ức đêm hôm trước lại ùa về, khiến hắn không dám ngủ. Nghỉ một lúc, Thịnh mòn men sang nhà ông ba, diễn cớ sợ ngủ quên, mai không đi làm được. Ông ba nhìn hắn nhíu mày. Mày có ngủ quên thì tao cũng kêu, chứ lo gì. Ờ... Tại ở nhà ăn mình buồn nên con muốn qua đây với chú ba cho vui vậy mà. Ủa mày ở từ đó tới giờ bố không quen hàng sao? Mà giờ còn than buồn mày. Thịnh lúng túng chưa biết trả lời sao. Thì ông ba đã xua tay cười. <cười> Thôi vô nhà đi. Để tao làm con cá lóc nấu cháo. đây ra dạy sĩ đấy ha. Nói chứ <cười> tao ở cũng còn mình hà. Có mày qua cũng vui. Thịnh nhẹ nhõm hẳn. Hắn không phải giải thích thêm nữa Tối đó Hai người ngồi bên chai rượu đế gần cạn Nói đủ chuyện trên đời Chợt ông ba hỏi dạy bích cổ hả Ừ thì xinh đẹp hiền lành Mà sao chú hỏi con Thì tao hỏi vậy thôi Tại tao thấy nó <cười> Có vẻ thích mày đó Thịnh đang đưa ly rượu lên Thì khượng lại cười nhạt Thích cái gì mà thích chú Cô <cười> là con nhà khá giả Lại con xinh đẹp như vậy Đâu có cửa cho con bước vô Ờ chuyện tình cảm sao nói trước được mày Nhiều khi người ta không có quan tâm Tới vấn đề đó thì sao Con không tin đâu chú ơi Làm gì có chuyện Vô trong cổ tích vậy được chứ Ông bà biết Thịnh nói không sai Nhưng vẫn cố muốn gieo cho hắn chút hy vọng Còn Thịnh thì cố Không cho mình mơ mộng trong lòng đã có chút rung động Hắn lãng sang chuyện khác Ngập ngừng hỏi Chú bà Chú có tình trên đời này có ma không? Hả? Ma hả? Bộ mày nhìn thấy ma hơn rồi hay sao mà, mà mày hỏi vậy? Không à, Ý con hỏi vậy thôi Chú nghĩ sao? Tình chứ Ông bà ta ngày xưa cũng tận kể lại nhiều chuyện ma quỷ như vậy mà mày Mà thấy ông bà đã nói thì chẳng có bao giờ sai hết à Vậy mà có thật phải không chú Ừ Nhưng mà tao chưa có gặp bao giờ hết Nó hình thù ra sao tao cũng không biết nữa Thịnh lúc này mới kể lại hết những gì mà mình đã gặp Nhấn mạnh rằng bản thân hoàn toàn tỉnh táo Kể xong hắn hỏi Chú bà Vậy là không lẽ nhà con có ma sao chú Tao cũng không biết nữa Nhưng mà mày có chắc đó là thật không Hay là do mày tưởng tượng Trời ơi Con đã nói là con đủ tỉnh táo mà Con thấy tận mắt Thì làm sao mà ngủ mớ được Vậy ra mày qua đây ngủ với tao Là vì chuyện đó đó hả Thôi không sao đâu Chắc do họ đói khác gì đó thôi Vô nhà mày cũng có cái gì đâu mà ăn Vài bữa chán Họ lại đi thôi Không có gì phải sợ Chúng nói thật đó hả Ủa ma mà cũng biết điều vậy sao Châu khi không khi không Họ vô nhà mày làm gì Tới cầm ngồi còn không có ăn nữa Thì nhắm mà ăn uống được cái gì mà ở Thịnh gục gặt cái đầu Nghe qua thì cũng có lý Hắn không thắc mắc thêm nữa Lại ngồi chén tạc chén thù với ông bà cho tới tận khuya Say mệt quá lăn ra ngủ ngay giữa sàn Nhưng Thịnh chỉ vừa mơ màng nhắm mắt được một chút Thì bên tai bỗng giang giảng tiếng của ai đó cất lên Âm điệu gian giọng như từ cõi khác giọng về Vậy đi về nhà ngủ đi Một mình tôi ở nhà buồn muốn chết à Sao anh dám bỏ tôn vậy hả Trong cơn say ngủ còn tránh choán hơi men Thịnh quơ tay một cái thật mạnh Miệng lầu bầu Tránh ra chỗ vô ngủ coi Vô duyên bất lịch sử à Một tiếng ui da khẽ vang lên Rồi giọng nói kia cất lên Nghe vừa hờn dối Vừa giận dữ à, Cái độ vũ phu này Sao hết quăng tôi rồi Rồi, rồi đấm tôi vậy hả Đã vậy hả Tôi cho anh biết tay nè Ngày sau đó Thịnh cảm giác có thứ gì đó Chọc vào mũi mình Hắn hắc xì một cái thật mạnh Bần thần bật dậy chuỗi đỏng Mẹ nó, đứa nào chơi mất dạy vậy? Nhưng thứ đập vào mắt hắn Lại là một gương mặt trắng bệt Hai con mắt đen xì Đang chấp chấp nhìn trân trối Chính là cái thứ quái đảng Hắn thấy trong nhà mình đêm hôm trước Giờ còn đang nhe răng cười với hắn Thịnh thức kinh hồn dĩa Bật dậy hét toán Miệng lấp bấp không thành lời Ma, trời ơi có ma Cứu tôi với Hắn nhào qua lây gọi ông ba, nhưng ông đã bị thần men kéo vào giấc ngủ sâu. mặc cho Thịnh lây thế nào cũng không nhúc nhích. Quảng loạn đến cùng cực, Thịnh chắp tay xá lia xá lịa, giọng run rảy. một vật cô làm ơn, cô đừng có nhắc tôi nữa mà. Cô muốn ăn cái gì thì để ngày mai tôi đi mua về tôi cúng cho cô. Chứ cô cứ bám theo tôi hoài vậy. Trước mặt Thịnh lúc này, một thân ảnh mờ nhạt dần hiện ra. Một cô gái mặc đồ bà ba lụa trắng Thân hình lơ lửng giữa không trung Mái tóc đen dài Xóa xuống tận lưng Khuôn mặt mờ ảo như sương Cô ta bật lên cười khúc khích Giọng lạnh tành Tôi muốn anh về nhà ngủ chỗ ở đây tôi ở không có quen Thịnh sợ tới mức Không dám nhìn thẳng Giọng nghẹn lại trong cổ họng C Cái gì về nhà Mà để làm gì chứ Thì phải về nhà ngủ Chứ anh ở đây á, thì tôi cũng sao ở đây Mà chỗ này á, tôi không quen Lúc này Thịnh mới cảm thấy Có thứ gì đó rất không ổn Hắn lấp bấp Tôi xin cô đó Cô đừng có theo tôi nói được không Tôi có làm gì sai với cô thì thì thôi cô nói đi Tôi, tôi hứa sẽ, sẽ sẽ tạ lễ đầy đủ Chứ chứ cô đừng có theo, theo nhát thuần vậy Có ngày tôi chết á <cười> anh không có làm gì sai với tôi hết á Nhưng mà anh hứa thì anh phải giữ lời chứ Thôi mau về nhà đi Nếu Hồng đêm nay á Anh đừng có Hồng được yên với tôi á Được, được, được, được rồi tôi, tôi về tôi về Nhưng mà cô hứa là Cô, cô đừng nhắc tôi nữa nha Nếu Hồng tôi sẽ Sẽ thế nào hả Tôi, tôi sẽ tự treo cổ đó Tôi lập mã chung với cô luôn Cô gái lại cười Lần này tiếng cười nghe không đáng sợ Ngược lại còn có chút gì đó Hiền lành lạ lùng Cô Lước lại gần Thịnh thêm một bước Anh dám sao Nhưng mà thôi Tôi hứa là tôi sẽ không có hiện ra Để nhắc anh nữa Chỉ cần anh về nhà là được Thịnh gần như muốn khủy xuống Hắn quay lại lây gọi ông ba lần nữa Nhưng ông vẫn ngáy đều đều Không còn cách nào khác Thịnh đành lết ra khỏi nhà ông ba Vừa đi vừa niệm Phật lầm trầm Không dám ngoái đầu nhìn lại Dù vậy Hắn vẫn có cảm nhận rõ ràng Một luồng hơi lạnh bút chạy dọc sống lưng Thịnh biết có thứ gì đó Đang ngay bên cạnh mình Trong đầu hắn rối bời Không hiểu vì sao con ma nữ ấy Lại theo bám mình Trong khi hắn tự thấy bản thân Không hề làm điều gì sai Nhất là về mặt tâm linh Con đường quê ban đêm vắng lặng Không một bóng người Không cả ánh sao Hơi miền trong người Thịnh đã tan sạch Hắn rõ rén từng bước như kẻ trộm Về tới căn nhà cổ kỹ bên bến sông Thịnh mở cửa chui vào Nhưng không dám lên giường ngay Hắn thấp ngọn đèn dầu leo lét Tay rung rung rọi khắp nơi Rồi cất giọng ngập ngừng Cậu hứa là không hiện ra rồi đó nghe Đừng có nuốt lợi á Không gian im phăng phát Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài làm mấy tấm dách rung xào sạc. Đêm đó, Thịnh chỉ nằm chứ không dám ngủ. Hắn thức trắng cho tới khi trời sáng, mệt quá mới chập mắt được một chút. Xế trưa ông bà giác giá sang gọi, thấy Thịnh còn ngủ thẳng cẳng, ông đập mạnh vào người hắn. Dậy đi mày, sao tự nhiên nữa đêm mày bỏ về mà không cho tao hay vậy? Dậy đi làm nè, trải lắm rồi đó. Thịnh giật bắn người, quơ tay loạn xạ Tránh ra, tránh xa tôi ra Trời trời trời Mười lãm gì thấy tao như thấy ma vậy Bộ còn xính nữa hả Nghe giọng ông ba Thịnh mới hoàng hồn Hắn lắc đầu thở hát ra à, Con tỉnh rồi Tại hồi tối con bị mộng du Vậy hồi nào cũng không hay luôn á chú Thôi Vậy lẽ đi con đi làm đây nè Ráng hai nữa là xong rồi Mời mốt đang làm là không có nhậu nữa nha. Tối sẽ quắc cần câu, không biết trời trăng mây gió gì luôn. À. Thịnh lặng lẽ theo ông ba đi làm, không kể lại chuyện đêm qua. Những ngày sau đó, Bích vẫn đều đặn mang chè ra mời. Cô ngồi lại nói chuyện với Thịnh rất lâu, còn hắn không biết từ lúc nào đã bắt đầu mong tới những buổi trưa như vậy. Bà tư lành thấy hết, không ngăn cản, chỉ nói với Thịnh, Con gái lớn rồi thì giận vỡ gái chồng chứ giữ trong nhà làm gì. Mày có thương nó thì ráng mà lo chí thú mần ăn đi. Tao hổng có chề bài hay cái gì hết đó. Nhưng mà mày phải thật lòng thương nó, chăm sóc cho nó mới được. Dậy đi, rồi để từ từ tao tính. Thịnh nghe lời bà Tư lành nói. Trong lòng như có tảng đá lớn được nhấc khỏi ngực. Hắn vui mừng không xiết gật đầu lia lia, giọng rung lên vì xúc động. Dạ con thương Bích thật lòng mà cô Con hứa cả cuộc đời này Chỉ thương mình Bích thôi Con sẽ bỏ rượu chè Bỏ hết mọi thứ Để từ nay tu trí làm việc Khi nào kiếm đủ tiền á Con sẽ tới đây để hỏi cưới cô Không cần đâu Chuyện cưới hỏi Cứ để tao lo liệu cho Chỉ cần mày biết thương con gái tao thật lòng Là được rồi Chưa đầy một tháng sau Thịnh đã chính thức ở rể nhà bà Tư Lành Đám cưới diễn ra gọn nhẹ, khách mời không nhiều nhưng ấm cúng. Mọi thứ đến với thịnh, nhanh tới mức chính hắn cũng không dám tin đó là sự thật. Cho tới khi ông ba vỗ mạnh vào vai hắn một cái rồi cười hề hề. <cười> "Chúc mừng mày nghe mày, tao đã nói rồi mà, cửa tình tưởng giàu, chuyện tốt trên đời này á còn nhiều lắm." Thịnh mỉm cười gật đầu. Hắn quay sang nhìn Bích trong tà áo dài cô dâu trắng tinh lòng bỗng dâng lên cảm giác chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời, Thịnh tin rằng mình thật sự có một mái nhà. Đêm đó sau khi tiệc tàn, Bích Thải áo cưới xong thì đành giường chờ chồng, thịch thịch thịnh ngà ngà say mới bước vào phòng. Giờ thấy hắn, Bích cao mày, giọng không giấu được bực bội. Em đã dặn anh uống ít rồi thôi mà, sao giờ này mới vô? Đêm nay là đêm động phòng, anh để em chờ nhảy coi đồ đó hả? Thịnh khẩn lại, thái độ ấy khác hẳn dễ dịu dàng thường ngày của Bích. Nhưng hắn tự trấn an rằng, chắc do nàng chờ lâu nên hơi mệt. Hắn bước tới cười xòa. <cười> Thôi anh xin lỗi mà, tại do mấy chú mới bác mời quá cho nên anh không có từ chối được. Chứ không muốn vậy đâu. Nè, đừng có giận anh nghe Chứ không phải tại anh mê nhậu hả? Cái thật hoài không bỏ hả? Anh đã hứa với má em rồi đó. Ờ, rồi rồi anh biết rồi Anh hứa là sẽ bỏ ăn nhau Lo chí thú mần ăn Chứ được má với em thương vậy á Anh cũng biết phải tự mình thay đổi mà Nghe vậy, Mích mới nở nụ cười Nép vào lòng Thịnh Giọng ngọt liệm ừ, Dạ vậy thôi, anh đi thay đồ đi Rồi, vợ chồng mình còn nghỉ ngơi nữa Nhưng Thịnh đó không còn đủ tỉnh táo Men rượu và cảm giác lần đầu gần gũi phụ nữ Khiến hắn lạc hẳn vào bản năng Hắn ôm chậm lấy Bích Nụ hôn vội vã Bích cũng đáp lại Dòng tay suyết chặt cổ hắn Cho tới khi Bích bất chợt mở mắt Một tiếng hét thất thanh xé toạt trong căn phòng Trời! Má! Bích buồn phát thịnh ra Ngã nhào lên giường Mặt xanh mét Thịnh quảng hốt ôm lấy vợ Có chuyện gì vậy? Em em bị sao vậy? Bích trung rảy Đưa tay chỉ về phía sau lưng thịnh. Hắn quay ngoắt lại, trống trơn, không có gì cả. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ma, có ma đó. Trời, làm gì có ma quỷ ở đây? Chắc do em mệt nên sinh ảo giác đó hả? Không, em thấy rõ ràng mà. Hắn ôm lấy Bích vỗ về, mặc kệ chưa thay đồ đã trèo lên giường. Nhưng vừa mới quay lưng, Bích lại hét lên lần nữa. Cái bóng ấy lại xuất hiện Thân ảnh mỏng tan, siêu dẻo Đôi mắt đen xì toát ra luồng sát khí lạnh mút Bích bực dậy lao khỏi phòng Vừa chạy vừa hét Chỉ trong chớp mắt đã chui tọt sang phòng bà Tư lạnh Đóng sầm cửa lại Thịnh đứng chết trân Đêm động phòng kết thúc bằng sự im lặng nặng nề Hắn lặng lẽ quay về phòng Đầu óc rối bời Rồi vì quá mệt mà thiếp đi Nửa đêm Thịnh nghe thấy tiếng khóc nỉ non Lúc xa lúc gần Hắn mở mắt Trên chiếc bàn trong căn phòng tân hôn Có một bóng người đang ngồi Một cô gái Tóc dài xỏa xuống Bờ vai run run Thịnh tưởng là bích Hắn bước tới giọng dịu đi Thôi Anh tưởng em qua ngủ với má cho nên Mới không tìm em thôi Nè đừng có khóc nữa Cho anh xin lỗi nghe Hắn đặt tay lên dài cô Lạnh buốt nhưng vừa dầm mưa nhiều giờ Em sao vậy Sao người em lạnh quá vậy nè cô gái quay mặt lại Không phải là Bích Một gương mặt xa lạ Trắng như vôi Hai giọng quyết lệ chảy ra từ đôi mắt Chỉ còn trồng đen nhỏ xíu Giọng nói vang lên khàng đặc Như từ đáy địa ngục Anh ác lắm Sao anh ấy cứ vợ bỏ tôi chứ Anh hứa là chăm sóc tôi trọn đời trọn kiếp mà. À, cô, sao, sao cô lại ở đây? Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ tôi mà đi cưới vợ? Anh quên lại hứa với tôi rồi hay sao? Lúc này Thịnh mới nhớ tới lời bích nói ban nãy. Nỗi sợ chuyện thành cơn tức nghẹn ở cổ. Là cô đã dõi bích cô đúng không? <cười> Phải thì sao? Ngoài tôi ra, anh không có được phép ở bên cạnh ai hết trơn á. Nè, cô nói lý lẽ một chút có được không Liên quan gì tôi chứ Cô đừng có tưởng cô là ma Thì tôi sợ cô nha Anh không sợ tôi sao Vậy anh định làm gì tôi Ngay lập tức Cô tháo phăn cái đầu mình xuống cầm trên tay Máu rỉ từ cổ Miệng trong cái đầu cười khánh khách Thịnh ngã phịch xuống nền Miệng méo sạch Cô, cô quá đáng giờ thôi Tiếng gà gáy gian lên ngoài sân Trong nháy mắt Hồn ma biến mất Thịnh chưa kịp hoàng hồn Thì cổ phòng bật mở Bà Tư lạnh đứng đó mặt hầm hầm Nè Mày làm cái gì mà con mít đêm qua Nó khóc bụ luôn bụ lo lên vậy hả Mới cưới còn chưa được một ngày nữa đó Mày vừa phải thôi chứ Dạ con đâu có làm gì đâu má mà. Mày không làm gì Vậy sao con mít Đang đẹp đàn hôm đang động phòng Nó tự nhiên cái chạy sang khóc lóc vậy hả? Không lẽ nó lấy chồng xong nó quá điên sao? Dạ Con không biết Thịnh thật sự không biết phải nói sao Để má vợ hiểu được nỗi oan này Không lẽ hắn bảo rằng Bích nhìn thấy ma Chuyện đó nói ra chỉ khiến mọi thứ rối thêm Bà Tư lúc này vẫn còn phần phần lửa giận Giọng đanh lại Lẽ ra tao tính qua đây hồi tối rồi đó Nhưng do mày say rượu nên thôi Bây giờ mày nói đi Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Thịnh chậm trải đứng lên Gái đầu ấp úng Hắn nghĩ thôi thì nhận lỗi trước Chuyện gì tính sao Dạ con xin lỗi má Con biết sai rồi ừ, Để con sang con nói chuyện với Bích Tào hỏng có muốn có lần thứ hai đâu nha Giờ ông chồng mới cưới còn chưa kịp động phòng Đã có chuyện như vậy Thì sau này biết ăn ở làm sao hả Dạ con biết rồi má Con sẽ cố gắng hơn Bà Tư không nói thêm lời nào Quay lưng bỏ đi thẳng Cả ngày hôm đó Bích ngồi thu lưu một mình trong một góc Không nói chuyện với ai Ánh mắt cô vẫn còn dương nổi sợ Gần mặt nhợt nhạt như người trải qua một cơn ác mộng dài Thịnh phải ở bên dỗ về Cho tới khi trời xế chiều Bích khẽ méo máu Em đói bụng quá Có gì ăn không Để anh đi đem cơm lên cho em nha Nhưng Bích kéo tay hắn lại Giọng ngập ngừng Em đi với anh Em không muốn ở một mình đâu Em vẫn còn sợ hả Em không muốn gặp lại cô ta Cô ta đáng sợ lắm Anh, anh tin em không Thịnh im lặng một lát Hơn ai hết Hắn biết Bích không hề tưởng tượng Nhưng chuyện này Hắn không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu Cuối cùng chỉ đành gật đầu Ờ, anh tên em mà, nhưng em đừng có sợ. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em. Dạ, mà tối qua mình chưa có được đêm đồng phòng trọn vẹn đó. Anh có buồn em không? Không, mình ăn đời ở kiếp với nhau mà. Anh không có nghĩ cái gì đâu. Thôi xuống bếp ăn cơm đi em. Ăn xong rồi còn nghỉ ngơi. Hai người cùng nhau xuống bếp khi trời đã sụp tối. Thịnh nhóm lửa định xào thêm mớ rau thì bà Tư lành bước vào giọng gấp gấp. Nè, mày coi đi ra ngoài sân á, giờ mới chậu kiển sát vô trong cho má đi để mưa nó thấm úng hết góc cả rồi đây kìa. Chưa kịp đáp, Mích đã giật lấy đôi đũa bếp trong tay chồng. Cô cười nhẹ. Anh đi đi, để đây em tự làm. Xong rồi cái vô cơm với em. Thịnh gật đầu, trong lòng hắn thoáng dâng lên cảm giác biết ơn. cưới được người vợ hiền như vậy, hắn nghĩ mình đúng là có phúc. Bích đứng bên bếp lửa bập bùng Vừa xào rau Vừa khe khẽ hát mấy câu điệu lý quen Nhưng đột nhiên Ngọn đèn dầu trao mạnh Ánh sáng rung rinh dù không hề có gió Bích khựng tay Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Ngoài cửa bếp Một bóng người mờ nhạt như sương Đang đứng lặng Khuôn mặt trắng bệt Hai hóc mắt đen sâu hấm Đôi môi tái nhật nhách lên thành nụ cười Đôi đũa bếp Rơi xuống nền gạch tàu, phát ra tiếng cạch khô khóc. Bích đứng chết trân, rồi bực lên một tiếng hét xé toạt căn nhà. Thịnh đang bê chậu kiển ngoài sân dội lao vào, ôm chầm lấy vợ. Em bị sao vậy Bích? Có chuyện gì vậy hả? Bích thở dốc, rung rảy chỉ ra cửa. con à! Công à! Thịnh quay phát lại. Trong khoảnh khắc, hắn còn chưa kịp thấy cái bóng mờ ấy. Rồi nó tan biến. Nỗi sợ chưa kịp ngủi thì cơn giận đã bốc lên. Nhưng trước hết, Thịnh vẫn ghi chặt lấy Bích. Bình tĩnh đi. Có anh đây em đừng sợ. Bà Tư lành cũng chạy vào hốt quảng. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Bích chỉ lắc đầu lập đi lặp lại hai chữ có ma. Bà Tư thở hát ra, giọng gắt gỗng. Lại đọc ba cái sách truyện linh tinh rồi tưởng tượng. Vậy quá ra đêm qua là như vậy nữa đó hả? Thật là hết nói à. Lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu. Mà còn tin vào cái chuyện ma quỷ. Làm tao giật hết hồn à. Con không có tưởng tượng đâu. Con thấy rõ ràng đó má. Có con ma tóc dài mặt trắng. Nó đứng ở ngoài cửa bếp đó. Ê, thôi. Lo ăn cơm đi còn ngố nghề gì nữa. Mày mới có chồng á. Đừng có tự nhiên khoát khùng người chưa. Để người ta gì ngày mệt với tao đó. Mà Tư quay lưng bỏ lên nhà, Thịnh siết chặt bích, giọng nhỏ đi. Thôi, đền làm cơm cho em, á, rồi ăn rồi mình đi nghỉ. Nè, không có sao đâu đừng có sợ. Thôi, em không ăn nữa đâu, em muốn giao phòng. Hắn đưa bích về phòng, mọi dự định đều tan biến. Trong lòng Thịnh dâng lên nỗi bức xúc khó tả. Hùng ma kia rốt cuộc là ai? Vì sao cứ bám theo hắn không buông? Bích nếp trong vòng tay chồng Giọng yếu ớt Cô ta là ai vậy anh Sao cứ lẫn giỡn trong nhà mình hoài vậy Anh cũng không biết nữa Mà thôi em ráng ngủ đi Đừng có suy nghĩ tới nữa Một lúc sau Cảm giác nam nữ gần gũi Lại trỗi dậy Thịnh mờn trớn Bích Cố kéo cô ra khỏi nỗi sợ Nhưng khi Bích vừa chợp mắt Cô bỗng mở ra rồi đông cứng Trên nóc mùng Một gương mặt trắng giả đang nhìn xuống, đôi mắt đen xì, thân ảnh mỏng tan lơ lửng, nằm sắp như con thú rình mồi. Bích bấu chặt dây Thịnh hét lên một tiếng lạc giọng. Thịnh bật dậy, giữ lấy vợ mình. Em sao vậy? Lại có chuyện gì nữa? Mà, cô mà đó anh ơi! Thịnh theo phản xạ đôi mắt nhìn quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người nào. Cơn tức giận dâng lên, lấn ác cả nỗi sợ. Hắn quát lớn Nè đủ rồi đó Cô có thôi đi không hả Tại sao cứ ám tụi tôi hoài vậy tôi tôi làm gì cô chứ Em sợ quá Cô ta muốn giết chết em đó Thịnh không còn đủ tỉnh táo Để vỗ giành vợ Hắn phóng khỏi giường Quay tới quay lùi trong căn phòng trống hoát Giọng mỗi lúc một gây gắt Cô ra đây cho tôi Hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này Cô ra đây Để trả lời cho tôi biết Rốt cuộc đó, tôi làm gì mà có lỗi với cô vậy Một luồng gió lạnh buốt Quét qua con người của hắn Cùng lúc đó Giọng nói mơ hồ văn văn bên tai Không biết phát ra từ đâu Anh đã hứa là sẽ cưới tôi mà Sao anh bỏ tôi đi lấy vợ vậy Tôi sẽ không có để cho hai người được toại nguyện đâu Cô nói cái gì Tôi hứa cưới cô hồi nào hả Đừng có gấp lửa bỏ tay người như vậy Làm ma cũng phải biết nói lý lẽ một chút đi chứ Rõ ràng anh hứa cưới tôi mà Anh còn khét tôi đẹp nữa Anh quên nhanh vậy sao Hàm hồ quá Cô là một con ma kinh dễ như vậy Tôi điên hay sao mà nói muốn cưới cô Tôi xấu chứ tôi đâu có bị thần kinh Anh đúng là đồ tệ bạc Đã vậy Thì anh cũng đừng có mong sẽ lấy được ai khác Tôi không có cho phép anh làm điều đó đâu Tiếng khóc đột ngột tắt ngấm Thay vào đó là tràn cười lanh lãnh kéo dài Khiến da đầu người ta tê dại Bích lúc này mặt mày xanh mét Cô run rảy nhìn Thịnh Giọng ngắt quảng Anh ơi Anh nói chuyện với ai vậy Thịnh không trả lời Hắn chỉ liếc ngang liếc dọc quanh phòng Làm bầm những câu không đầu không cuối Với khoảng không Cảnh tượng đó Khiến Bích càng thêm quảng loạn Cô bật dậy phóng khỏi giường Lao thẳng ra ngoài tìm bà Tư Vừa chạy vừa la quảng Trong mắt cô lúc này, Thịnh chẳng khác gì người đã bị ma nhập. Thịnh không đuổi theo, hắn cứ đứng yên giữa phòng, cố nén cơn run rảy, chỉ muốn tìm cho ra hồn ma kia để hỏi cho ra lẽ. Bà Tư thấy con gái lại chạy sang khóc, thì chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm. Bà lắm bẩm, biết vậy tao không gã mày cho nó đâu, cứ tưởng lấy chồng là yên rồi. Ai dẻ đâu Mời Con không thấy chồng nữa đâu Con không lấy nữa Mày hay ha Đòi lấy nó cũng là mày Rồi bây giờ cũng bỏ là mày hả Rốt cuộc là có chuyện gì Hả Nó Nó bị ma ám đó mà Con cũng nhìn thấy ma nữa Trời ơi ghê lắm mà ơi Mày có thôi đi không Ma có gì ở đây Bộ mày bị đau đầu rồi hả? Con nói thiệt mà má. Không tin mà cứ qua bệnh má coi đi. Được rồi. Mày dẫn tao đi coi coi. Còn ma nó ra làm sao? Tròn méo thế nào mà mày cứ nói hoài à? Sống hết cả ruột. Nhưng sang tới nơi căn phòng trống trơn. Thịnh đã biến mất. Tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng đâu. Đó, má thấy chưa? Nó bị ma ám nên dẫn đi luôn rồi đó. Thôi mày nín đi. Chắc nó thấy mày suốt ngày lên cân nên nó sợ chứ gì. Mới cưới có một ngày à mà mày cứ phát khùng mấy chặt như vậy ai chịu được. Để đó coi sáng mời nó có về không. Mà không tên con sao. trở ràng con thấy. Thôi đi ngủ đi. Đừng có làm phiền tao nữa. Một mình mày mà tao thấy mệt quá trời rồi đó. Bà Tư bỏ đi thẳng. Bích gì quá sợ hãi Liền quýnh quán chạy theo Miệng gọi không ngớt Trong khi đó Trên con đường mòn gián lặng giữa đêm Thịnh lửng thận bước về phía nhà ông ba Hắn không chịu nổi cảnh Bị một hồn ma đeo bám không buông Đành tìm tới người thân duy nhất Hắn còn có thể bấu díu Ông ba mở cửa Nhú mày ngạc nhiên Ủa mày đi đâu đây Cứ vợ không lo ở nhà với vợ đi Đi kiếm tao mẫn gì Bộ nhớ tàu hả? Thịnh khoát tài Cúi người chui vào nhà Ngồi phịch xuống sàn Gương mặt hốc hát Giọng đều đều mệt mỏi Chú bà Chú có cách nào trị được ba không? Chứ còn mệt quá Hả? Mày nói cái gì? Trị ba là sao? Thịnh thở dài kể lại toàn bộ sự việc Hắn nói như trút hết nỗi út ức Đã dồn nén từ lâu Ông ba nghe xong thì trầm ngâm rất lâu mới lên tiếng. À cũng khó à, vụ này tao hổng rảnh Hay mày đi lên chùa, hỏi các sư thầy đi. Chứ tao đó vợ, biết trừ ma bắt quỷ gì đâu. Thịnh thở hát ra, nằm giật xuống sàn, mệt mỏi đến cùng cực. Ông ba nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói. Tao biết có một ông thầy bùa ở xóm bên, hay để tao hỏi ông thử coi sao. Thật hả chú ba? Chú dẫn con qua đó đi. Ờ nhưng mà cũng phải đợi sáng mai đã chứ, vợ này đi đâu. Trời con sớm mà, chứ con bức rất khó chịu lắm rồi. Giải quyết cho xong con còn về với vợ con nữa, chứ bây giờ vậy là cậu bị nhát liền á. Thôi được rồi, đợi tao thay cái áo đá rồi đi. Hai người nhanh chóng bước đi trên con đường mòn heo hút giữa màn đêm đen đặc. Không gian xung quanh tỉnh mịch đến rợn người Chỉ còn tiếng công trùng rã rích Phát ra từ những bụi cỏ non Còn đẫm hơi sương gian lối đi Thịnh đi phía trước Lòng nóng như lửa đốt Chỉ mong giải quyết cho xong mọi chuyện Để còn quay về giế bích Nhưng mới đi được nửa đoạn đường Thịnh bỗng khận lại Phía trước Ngay giữa con lộ đất Thấp thoáng một cái bóng người đứng lặng Dán hình mỏng manh siêu dẹo Bất động như một khúc gỗ mục Hắn xoay người nhìn ông bà khẽ trao mày Ông ba nhau mắt nhìn theo hướng thịnh chỉ, rồi lắc đầu. Sao tao biết được? Chắc tại đó trong xóm thôi chứ không lẽ à ma? Nghe tới chữ ma, một luồng lạnh bút chạy dọc sống lưng thịnh. Hắn cố căng mắt nhìn cho rõ hơn, chỉ nhận ra đó là một người phụ nữ, quen hay lạ thì chưa phân biệt được. Chưa kịp định thần, một gương mặt, Đột ngột hiện ra ngay trước mắt hắn, chỉ cách vài bước chân. Trắng giả dược dôi, đôi mắt đen ngọm sâu hung hút, cái miệng tái nhật nhiễu ra vài giọt máu đỏ âu. Thịnh thất kinh, bật lùi lại mấy bước, há hóc miệng lấp bắp. Lại là cô hả? Hồng ma dương trừng đôi mắt, dẻ mặt đầy tức giận, giọng nói vang lên thầm u, như giọng về từ cõi A Tỳ. Anh muốn đi tìm thầy phá tôi sao Không Tôi, tôi không có Anh còn dám nói không có sao Tôi không nghe lầm đâu Anh với ông già kia nói cái gì với nhau Bây giờ anh còn chối Chú à Chú làm gì đi chứ Làm gì là làm gì Mày bị gì vậy Tự nhiên ấp ba ấp úng như cả mắt đẻ hay gì Bộ chú không nhìn thấy gì sao Không Thấy gì là thấy gì Mày bên sao vậy Tìm Thịnh triệu xuống Hắn hiểu ra một điều đáng sợ Ông ba hoàn toàn không thấy hồn ma Hắn nhắm chặt mắt Rồi từ từ mở ra Gương mặt kinh dị kia vẫn ở đó Ánh nhìn giận dữ Như muốn xé nát hắn Thịnh nuốt nước bọt Lấy hết can đảm Đúng đó thì sao Bởi vì cô rất là quá đáng Tại sao cô cứ bám theo tôi hoài vậy Tôi làm gì có lỗi với cô sao Còn vợ tôi nữa Cô làm gì mà cô cứ ba hồn bảy lượt muốn nhát cổ vậy? Tụi tôi cưới nhau còn chưa được đồng phòng. Cô phá chưa đủ sao? Hồng ma đột nhiên thu lại dễ dữ tợn bật cười đánh lãnh. Sau lưng thịnh ông ba bắt đầu quan mang gọi giọng. Nè, mày đứng nói điện nói khùng cái gì vậy? Thì sao không đi đi? Trễ lắm rồi đó. Thịnh mặc kệ trong mắt ông ba lúc này Hắn chẳng khác gì một kẻ phát điên giữa đường Hắn tiếp tục chất vấn Cô nói đi Bây giờ tôi phải làm sao thì cô mới chịu buông tha Cô muốn à Cô muốn tôi cúng kiến cái gì Hay là xây miếu thợ luôn cho cô Thì cô mới vừa lòng hả Hồng ma đứt sắc lại gần Giọng hạ thấp Thì thầm bên tay hắn Được rồi Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ cho anh biết Anh mau về nhà vợ anh đi Hả Cô nói cái gì Tôi nói là mau về nhà vợ anh đi Anh sẽ biết những gì cần được biết Dứt lời thân ảnh kia tan biến như sương khói Thịnh đứng sửng tim đập loạn nhịp Ông bà lại dục Cái thằng này Mày bị trốn gió hay cái gì vậy Sao không đi Nhưng lời nói của hồn ma vang lên trong đầu Khiến Thịnh quảng hốt Hắn đột ngột quay đầu chạy ngược về phía nhà bà Tư lạnh. "Ấy, đã đã mày đi đâu đó? Sao mày bỏ tao đây vậy cái thằng ốm con này?" Ông Ba gọi giới theo, nhưng Thịnh đã chạy mất hút. Bóng hắn nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm đặc quánh trên con đường quê. Ở nhà bà Tư, Bích không dám ngủ. Cô ngồi co ro trên ghế trong phòng mẹ, mắt dán chặt vào cửa sổ. Mỗi tiếng gió, mỗi chiếc lá rơi, Đều khiến cô giật mình la quảng Bà Tư bực bội bực dậy Mày không tính để cho tao ngủ hay sao vậy Má con sợ quá Có khi nào nó về nửa đêm không má Mày nói ai thì thần thỉnh chứ còn ai nữa Hồi nãy nó giống như bị ba nhập á. Nhìn sợ lắm Mày không ưng nói nữa chứ gì Ở đó còn viện lý do Tao đã nói từ đầu rồi á, Là nhìn nó bận hẹn rồi mà mày không nghe Mày ham cái má của nó Một hai đòi lấy nó cho bằng được Thôi thì mời mốt nó về đuối cổ nó đi đi Chứ tao cũng mệt lắm rồi à Đúng rồi đó Còn không có muốn lấy nó nữa Cũng tại cái thai trong bụng Cho nên con mới phải ráng kiếm một thằng Để đổ vỏ Chứ đâu có muốn lấy nó đâu Nhìn nó ngu ngu hèn hèn dễ dụ Mà giờ con không thích nữa Má đuổi nó đi đi Cũng tại mày mà ra Cái độ con gái hư thần mất nết đi Đi chơi bời leo lỏng mà trò sướng cái thần Rồi đem qua về nhà cho tao Rồi bây giờ mày đuối nó đi Thì ai nhảy vô đây gánh cái thai trong bụng của mày Tao không có muốn bị bà con trộm xóm dị nghị đâu Biết chưa hả Thì không có thằng này có thằng khác má lo gì Con trai trong xóm này á nó biết mặt con hết rồi Thì con đi qua xóm khác con vụ anh thẳng về đây đổ giỏ Chứ còn không thể chịu nổi cái thằng thịnh kia nữa đâu Có ngày bị hùng chết cũng không biết chừng Ai à... xin Thôi thì mày muốn làm gì mày làm đi Chứ tao mệt bỏi quá rồi Có chuyện gì thì đừng có kêu tao nữa đó Tao chỉ làm đám cưới cho mày một lần thôi Riết rồi không ra cái thể thống gì cả Tao đi ngủ đó Đừng có làm phiền tao Nhưng hai mẹ con họ đâu hề biết rằng Từ nãy đến giờ Thịnh đã đứng lặng ở bên ngoài Và nghe rõ từng lời Từng câu nói như cứa thẳng vào lòng hắn Thịnh không song vào Không gào lên cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Bởi hắn biết, nếu làm vậy, thứ hắn nhận lại chỉ là sự tủi nhục trần trụi hơn mà thôi. Hắn nuốt nghẹn cơn út hận xuống cổ họng, lặng lẽ quay lưng rời đi. Quá ra cái thứ tình cảm mà hắn từng xem là chân thành, là cứu rỗi, từ đầu cho đến cuối, chỉ là một màn lừa dối dụng về. Một kẻ như hắn, vốn dĩ làm gì xứng đáng để người khác tôn trọng hay thật lòng yêu thương. Đó là sự thật mà Thịnh đã quên mất Trong khoảnh khắc Hắn lầm tưởng mình đang hạnh phúc Đêm xuống rất sâu Thịnh trở về căn nhà siêu dẹo Bên bến sông Ngồi lặng dưới chân cầu Nhìn con nước lặng lẽ chảy xuôi Dưới ánh trăng non mỏng mảnh Gió đêm thổi lạnh Nhưng không lạnh bằng khoảng trống Đang khoét rỗng trong lòng hắn Bỏng một giọng nói thì thầm gian lên Rất khẽ ngay sát bên tai Anh thấy tôi có làm hại anh bao giờ chưa Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi à Nếu anh thiệt sự có hạnh phúc Thì tôi cũng mừng cho anh mà Tôi làm ma cũng biết lý lẽ Đâu phải như anh nghĩ Thịnh biết cô đang ở đó Nhưng lần này hắn không còn sợ nữa Hắn chỉ khẽ mỉm cười Ánh mắt vẫn nhìn về Phía mặt nước đen sẫm trước mặt <cười> Đúng là tôi sai Cảm ơn cô Không gian lại rơi vào yên lặng Không ai nói thêm lời nào Nhưng giữa họ Dường như đã tồn tại một sự thấu hiểu lạ kỳ vượt qua cả ranh giới âm dương Sau đó Thịnh hỏi về thân thế của hồn ma Và hắn biết được Cô chính là Lan Người con gái trong đám tang hôm ấy Chỉ vì một câu nói đùa vô tâm Một lời buộc miệng của kẻ say rượu Mà trở thành chấp điểm cuối cùng Nếu giữ linh hồn cô Ở lại cõi dương gian Người ta vẫn nói Chấp niệm của người chết Là thứ rất kỳ lạ Nó có thể nhỏ nhoi Vô nghĩa với người sống Nhưng lại đủ sức giam cầm một linh hồn Cho đến khi tan biến Hoặc chưa được quá giải Bằng một lý do mà chính họ chấp nhận Dưới chân cầu Bóng thịnh in dài trên mặt nước Loan loán ánh trăng non Và bên cạnh hắn Xuất hiện thêm một chiếc bóng khác Rất khẽ, rất mờ Tựa đầu lên vai hắn Mặc kệ sự đời, Mặc kệ cách biệt âm dương. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ma theo chồng, tác giả cổ nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lại chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.